Nếu nửa canh giờ sau không thấy ngươi trở về Thì thương này sẽ diệt hết sinh linh trong vòng ba trăm dặm Ngọn thương sắc hí tinh người Chúng tiên nhân nhất thời mặt xám như chàm đổ hậu Lộc sợ hãi ngồi bờ xuống đất chân nhũn ra Thẩm ly ngẩn đầu lên nhìn trời Bắt đầu tính từ bây giờ Ông lão râu bạc vô cùng tức giận Bước lên nắm lấy sừng của hậu Lộc lắc lắc Còn không đi máu Hồ lục sực tỉnh, vội chui xuống đất, dùng thuật độn thổ mà đi. Các tiểu tiên xung quanh sợ hãi tụng lại một chỗ khiếp phía nhìn nàng. Thạm Ly cũng chẳng buồn để tâm đến họ, câu mày nhìn đám mây đen đang dần dần thành hình trên bầu trời phía kinh thành. Nếu nàng đoán không sai, đó là mây mà truy bên ba giới cưỡi. Đến nhiều người như vậy sao? Ma quân thật sự quyết tâm bắt nàng về đi mà.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 Chờ họ rời khỏi Kinh Thành thì Thẩm Ly không cần kiên dè nữa. Lúc nãy thấy hồ lục kia cũng là một tiểu tiên thật thà. Để hắn đi cứu hành vân cũng không lo hắn dở trò. Nàng phải triệt để tự bỏ hành vân, tiếp tục đào hôn. Dân theo thời gian trôi đi, Thẩm Ly dần cảm thấy có gì đó không đúng. Đám mây đen truy bên ẩn náo vẫn luôn đứng ở bầu trời trong Kinh Thành không bay về hướng của nàng. Bên lính của ma giới không thể nào phát giác ra sức mạnh vừa rồi của nàng.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 Người có bị thương không? Hả? À, không sao Hồ Lộc tiếp tục chùi nước mắt Bỗng nhiên có người chỉ sau khỉu tay của hắn nói Ý, đây là cái gì đây? Cái gì? Hồ Lộc gắn sức quay đầu nhìn Nhưng cơ thể trên người hắn quá nhiều Chữ đó vừa hay giấu ở góc chết của khỉu tay Nên hắn không thể nhìn thấy được Một tiên nhân khác sắp lại gần xem thử rồi kỳ quái nói Đi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 Nam nhân thẩm nha đầu ưng ý đó, hiếm thấy chưa? Nam nhân giữ ngoài cửa lạnh lùng quay đồn nhìn hắn. Nếu thật là vậy, thì ngươi cứ trêu chọc hắn nữa đi. Coi chừng sau này bị ghi hận báo thù đi. Ồ, đúng nhỉ? Ngón tay của xích dung sắp chạm đến hành phương. Nghe vậy liền thu lại, ngoan ngoãn đứng một bên. Ta cũng không muốn dây vào cái phiền phức khó chịu kia đâu. Hành Vân không nói lời nào mà nhìn Xích Dung mỉm cười. Bỗng nhiên không khí chuyển động, tóc của Thanh Giang đứng ở cửa khẽ bị dựng lên, sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn vào không trung. Ánh mắt Xích Dung lóe lên một tia tinh quang, cao giọng nói. Mà quần có lệnh, nếu bích thương vương thẩm ly còn không chịu hồi cung, thì chặt tay chặt chân, phế hết gân cốt trói về thành thân. Ta xưa nay mềm lòng, không xuống tay với người quen được, bởi vậy chỉ đành giết nam nhân này.